Phần 9.2, Mưu sát gia chủ Mưu toan cướp lấy vị trí người đứng đầu cái tội danh này cũng quá lớn rồi. Tiếng nói của ông lão dâu bạc trắng vừa vang lên, chấn động đến tất cả mọi người trong nhà, ai nấy cũng đều câm như hến. Ông lão dâu bạc trắng là em trai của ông nội tư giả hàn, tư minh vinh, cũng chính là ông chú hai của tư giả hàn, có vai bế cùng uy danh nhất trong tộc, cho dù là lão phu nhân nhưng cũng có rất nhiều chuyện phải cùng ông ta bàn bạc. nghe theo ý kiến của ông ta. Trong gia tộc, ông ta tương đương với chấp pháp giả, nhiều năm qua đối với tư gia trung thành, luôn tận tâm tận lực nâng đỡ gia chủ, chưa bao giờ sợ đắc tội với bất kỳ kẻ nào. Trong nháy mắt tiếng nói của Tư Minh Vinh vừa hạ xuống, cơ vồ tất cả mọi người đều hướng về một góc nơi ông lão Mạc Âu Phúc đang nhàn nhã uống trà. Người đàn ông Mạc Âu Phúc kia đã hơn 60 tuổi, thấy mọi người tất cả đều nhìn mình chằm chằm. các mặt nhất thời có chút đen lại. A m, chú Vinh, người không thể nói như thế a. Người nói chuyện là chú họ của Tư Dạ Hàn, Tư Hoài Lương, con trai của ông chú ba. Năm đó lúc cha của Tư Dạ Hàn, Tư Hoài Chương chết, mấy vị chú bác của Tư Dạ Hàn tranh nhau ngươi không chết thì ta không sống được, cho đến nhiều năm sau Tư Dạ Hàn đoạt lại vị trí kia, những người đó lúc này vẫn như cũ lén lút mập mờ không ngừng. Nhất là Tư Hoài Lương, Ngài thường thích nhất là kết bè kết đảng, thậm chí sau nhiều lần say rượu ầm ĩ, tỏ ra đối với Tư gia Hàn càng bất mãn hơn, rằng hắn là một tiểu tử chưa vắt sạch mũi dựa vào cái gì lại chiếm vị trí gia chủ, còn từng tuyên bố sẽ tìm người giết chết hắn, cho nên cũng không thể trách phản ứng đầu tiên của người khác chính là nghĩ đến ông ta. Ánh mắt uy nghiêm của Tư Minh Vinh quét qua Tư Hoài Lương, "Ta chỉ là suy đoán thôi, cậu chột dạ như vậy làm cái gì?" Chẳng lẽ những người kia là do cậu phái tới? Tư Hoài Lương nhất thời nóng nảy, "Chú Vinh, chú không thể nói lung tung được. Tôi chẳng qua là cảm thấy chỉ bằng vào một câu nói của thuộc hạ Tư Giả Hàn, không chút chứng cứ nào liền hoài nghi người trong nhà có phần quá tổn thương hòa khí rồi. Mọi người thấy tôi nói có đúng hay không?" Những người khác nghe vậy cũng anh một lời tôi một lời mà mở miệng nói, "Chú Vinh hoài nghi cũng không phải là không có lý." vất quá, tội danh nghiêm trọng như vậy đương nhiên cần phải cẩn thận điều tra kỹ càng, tìm những chứng cứ xác thật mới được. Đúng vậy, hiện tại gia chủ bệnh nặng đã hôn mê, giờ đây chúng ta như rắn mất đầu không thể không tự kiềm chế bản thân mình gây rối loạn được. Tư Minh Vinh lạnh lùng nói, dĩ nhiên là phải tra rồi, hơn nữa phải từ bên trong người của chúng ta tra trước, chỉ cần các người không làm chuyện gì thì liền không có gì cần phải loạn lên cả. Lão phu nhân hít sâu một hơi, ánh mắt đang đóng chặt chợt mở ra, vừa nghĩ tới cháu trai mình lần này thiếu chút nữa thì khó giữ được tính mạng, quét ánh mắt qua mọi người nhất thời lạnh đến thấu xương, chú chung nói không sai, nếu không có chứng cứ, vậy thì khi nào cha ra chứng cứ mới thôi, liền bắt đầu tra từ trong nội bộ của chúng ta, tất cả mọi người đều phải nhất định phối hợp điều tra, nếu không, tự mình xem như phản đồ mà xử lý. Tôi đã nhiều lần cảnh cáo các người, nghiêm cấm nội bộ đấu đá, nghiêm cấm chém giết lẫn nhau, nếu như bị tôi phát hiện còn có người dám phạm cấm kỵ, tôi quyết không khoan dung." Tư Hoài Lương bĩu môi một cái, không dám có gì nghĩ đáp, "Dạ dạ dạ, bác gái cả, cháu nhất định phối hợp, nhưng là cháu muốn thanh minh một chút, bác gái cả, bác là người hiểu rõ cháu nhất, cháu chính là người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ." Ngài thường mặc dù nói chút ít lời hỗn tục nhưng tuyệt đối không có khả năng đối với a cửu làm ra loại chuyện này. Xin bác minh xét. Lão phu nhân mắt lạnh liếc ông ta một cái, chỉ cần không phải cậu làm, đương nhiên sẽ không khiến cậu phải chịu oan uổng. Lão thái thái nói xong, nói với lão quản gia bên cạnh, truyền mệnh lệnh của tôi xuống, trong vòng 3 ngày. Lão phu nhân đang muốn mở việc hạ lệnh, lúc này Trong góc một ông lão mặc đường trang màu xanh đen, trong con ngươi tinh quang chợt lóe lên, đột nhiên mở miệng nói, "Trậm đã." Mọi người không hẹn mà cùng nhìn ông lão người mới cắt lời của lão phu nhân. Nãy giờ vẫn luôn tỉ mỉ chú ý đến sự phát triển của việc này, Diệp Hoản Hoản thấy ông lão mặc đường trang đó vừa mở miệng nói chuyện, nhất thời mi tâm giật giật mấy cái. "Làm sao vậy?" Lão phu nhân cau mày hỏi. ánh mắt của ông lão Mạc Đường trang lạnh như băng không dễ phát hiện mà nhìn về phía hướng dịch, ngay sau đó đối với lão phu nhân mở miệng nói, "Chị dâu, trước kia tôi đã lấy được một bài thư, bởi vì còn chưa tra rõ nên không có tùy tiện lấy ra, cho đến lần này gia chủ gặp tập kích, hai chuyện gộp lại một liền liên tưởng đến một chuyện, tôi mới giật mình phát hiện ra sự việc không đúng lắm." "Sự việc quan trọng, chỉ dựa vào cá nhân của tôi cũng không cách nào phán đoán rõ ràng chuyện này được." Xin chị dâu cùng các vị nhìn một chút. Chợt mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, diệp hoàn oản rốt cuộc cũng đổi sắc mặt. Đúng như cô dự đoán chuyện gì nên tới vẫn phải tới. Người nói chuyện chính là thủ phạm phía sau của chuyện này, ông chú tư của tư gia Hàn, Tư Minh Lệ. Ông nội của tư gia Hàn có 3 người em trai, một là ông lão dâu bạc trắng Tư Minh Vinh, Tư Minh Hiếu đã qua đời. Cùng với người sai khiến phía sau này Tư Minh Lệ Tư Minh Lễ quyền cao chức trọng, địa vị so với Tư Minh Vinh đều không thể phân cao thấp được. Lấy năng lực bây giờ của Diệp Bản Bản, coi như biết rõ sẽ phát sinh cái gì căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Uống chi, sau lưng của Tư Minh Lễ còn có một thế lực sâu không lường được, mà người này cho đến nay cô cũng không biết đó là ai. Kiếp trước Tư gia không chỉ tra ra được tư minh lệ còn tra ra được tư minh lệ trong những năm gần đây vẫn đang cùng một người bí ẩn cấu kết liên lạc với nhau. Chỉ tiếc, cho đến khi Diệp Bản Oản ly hôn rời khỏi Tư gia, nhưng người phía sau lớn nhất đó cũng không thể điều tra ra được. Vì điều tra chuyện này, lão phu nhân lúc đó đã bệnh nặng cũng bị hạ độc thủ. Nhìn hứa dịch giờ phút này còn đối với chuyện sắp xảy ra không biết gì cả. Lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ muốn bắt hung thủ làm tổn thương ông chủ mình, rồi cô lại nghĩ đến kết quả kiếp trước của hắn, Diệp Oản Oản hơi siết chặt ngón tay để ở bên người lại. Rất nhanh Tư Minh lễ lấy ra tập hồ sơ màu nâu trong tay ở ngay trước mặt lão phu nhân cùng các vị trưởng lão bày ra. Sau khi xem xong, vẻ mặt tất cả mọi người đều đặc biệt âm u. Trên mặt của Tư Minh Vinh ngày càng âm trầm, nặng nề cầm lấy xấp tài liệu thật dày trong tay thả xuống. Sau đó ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Hứa Dịch trong góc. Hứa Dịch. Hứa Dịch tự nhiên cảm thấy những trưởng lão kia đột nhiên hướng về phía mình bằng cặp mắt khác thường, khẽ nhíu mày một cái, sau đó tiến lên một bước đáp, "Vâng, có chuyện gì sao?" Tay của Tư Minh Vinh phanh một tiếng gỗ vào trên bàn. Hứa Dịch, "Cậu thật là to gan." Tư gia đối với cậu không tệ thế mà cậu lại phản bội tư gia, cấu kết với Thí Huệ Minh mưu toan ám sát gia chủ. Cái gì phản bội chủ nhân? Cấu kết Thí Huệ Minh? Sắc mặt của Hứa Dịch hoàn toàn ngơ ngác, một hồi lâu sau mới gượng gạo đội vã mở miệng nói: "Xin Vinh lão minh xét, tôi làm sao có thể phản bội tư gia ám sát gia chủ được." Cùng ký Huệ Minh càng không thể có chút quan hệ nào. Ừ. Tôi nhìn cậu là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tư Minh Vinh đem đồ vật trên bàn trực tiếp ném tới trên mặt của hắn, cậu lại còn nói không có cấu kết với Thí Huệ Minh. Vậy ngược lại cậu nên nói cho chúng tôi nghe một chút, những thứ này cậu giải thích thế nào đây? Diệp Hoàn Hoàn thuận theo tầm mắt của Hứa Dịch nhìn qua, quả nhiên thấy, những thứ kia tất cả đều là chứng cứ Hứa Dịch cùng người của Thí Huệ Minh âm thầm cấu kết, bằng chứng vững như núi. Khó giải quyết nhất chính là những chứng cứ này cũng không phải là làm giả. Toàn bộ đều là thật, Hứa Dịch quả thật cùng người thí huyết Minh âm thầm liên lạc qua lại, điểm này hoàn toàn không thể khống chế được. Tư Minh Lễ rất rõ ràng chỉ cần chứng cứ này cũng đã đủ để đưa Hứa Dịch vào chỗ chết. Chỉ cần Hứa Dịch bị bắt đi thì chân tướng mà mấy người kia muốn tìm sẽ khó có thể mà tìm ra, bọn họ tự nhiên sẽ an toàn rồi. Hứa Dịch vẫn là người được tín nhiệm nhất ở bên cạnh Tư Dạ Hàn. rất nhiều chuyện không cần động tay đều giao cho hắn đi làm, nếu như không phải có Hứa Dịch ở bên cạnh gánh vác những công việc đó thì thân thể của Tư Giả Hàn mấy năm nay sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trên thực tế, khi đó Hứa Dịch liên lạc với người gọi là thành viên của Thế Huyết Minh, căn bản cũng không phải là thành viên chân chính của Thế Huyết Minh, mà là nội gián Hứa Dịch nhiều năm trước đưa vào nằm vùng tại tổ chức Thế Huyết Minh, chính là người phe mình mà thôi. chỉ tiếc là vẫn không thể tra ra được tin tức gì hữu dụng, người bên kia trong một lần nhiệm vụ, ngoài ý muốn đã mất mạng. Ai có thể biết được hung thủ chân chính phía sau này lại tìm một hình nhân thế mạng, đem tất cả chứng cớ liên lạc giữa Hứa Dịch và nội gián tất cả đều đưa ra, rồi căn cứ vào đó đổ oan cho Hứa Dịch, nói hắn cùng với người của thí huyết minh cấu kết nhau làm chuyện xấu. Hiện tại người nội gián nằm vùng kia đã chết, không có chứng cứ, ở thời điểm nhạy cảm như vậy, những người đó lại đem chuyện này moi ra, Hứa Dịch coi như là có 10 cái miệng cũng không cách nào nói rõ được. Quả nhiên, khi nhìn thấy những chứng cứ kia, sắc mặt của Hứa Dịch nhất thời thay đổi. Chuyện này, những thứ này là Tư Minh Vinh ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, cậu dám nói đây không phải là bằng chứng thực sự có thể chứng minh được chuyện cậu âm thầm cùng người bên kia liên lạc sao? Những chứng cứ này tôi đã điều tra qua nhiều lần, tuyệt đối không phải giả. Tư Minh lễ giọng nói chắc chắc nói. Hứa dịch mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, cảm giác có một tấm lưới to lớn vô hình đang bao bây mình, sau đó cố để cho bản thân mình bình định lại mở miệng nói, những thứ này là thực sự, tôi quả thật cùng người này có liên lạc qua lại, nhưng tôi cùng người này có liên lạc chẳng qua là bởi vì hắn ta là người mà tôi phái đi làm nội gián bên ký huyết minh, là người của phe chúng ta, tôi cùng với hắn liên lạc là vì muốn thu thập tin tức. Tư Minh Lệ cười lạnh một tiếng đáp: "Ồ, nội gián sao? Người của mình sao? Vậy chắc cậu cũng thu thập được tin tức liên quan đến chuyện gia chủ bị cướp lần này chứ? Tại sao tin tức gì cũng đều không có?" Hứa Dịch lập tức nói: "Nội gián đó đã chết 1 tháng trước rồi." Tư Minh Lệ sáng tỏ gật đầu, cho nên nói: "Không có chứng cứ, hết thảy đều chỉ dựa vào lời nói của cậu mà nói thôi phải không?" Hứa Dịch vội la lên: "Tôi những điều mà tôi nói hết thảy đều là sự thật." Tư Minh lễ khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp, "Thì ra là như vậy, vậy tôi hỏi cậu, lần này toàn bộ hành trình liên quan đến hạng mục này đều được bảo mật, ngoại trừ nhân viên nội bộ, người ngoài đều cho là gia chủ lần này chẳng qua chỉ là xuất ngoại công tác một chuyến đi bình thường thôi, vì sao thí huyết minh hết lần này tới lần khác không chọn lại chọn lần này để ra tay?" Thí huyết minh có thể phong tỏa toàn bộ nước bi Ít nhất cũng đã chuẩn bị trước một tháng Cái này chứng tỏ bọn họ một tháng trước cũng đã biết được hành trình ông chủ của cậu Mà một tháng trước chính là lần cuối cùng cậu cùng người bên thí huyết minh liên lạc với nhau Lần này toàn bộ hành trình cho hạng mục quả thật được bảo mật Nhưng hạng mục đã được chuẩn bị suốt 3 năm Qua tay đông đảo nhân viên Khả năng xảy ra vấn đề rất nhiều Vậy tôi đây lại hỏi cậu Thời điểm khi gia chủ bị người tí huyết minh bao vây, được chia ra 3 đường để trốn đi, vì sao tí huyết minh lại có thể ngay lập tức chuẩn xác tìm tới vị trí hiện tại của gia chủ được? Khi đó nước bí đã hoàn toàn nắm ở trong tay của tí huyết minh. Chia ra 3 đường chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, trên thực tế vô luật chia ra mấy đường, hành động của chúng tôi đều đã ở dưới mắt của tí huyết minh, bọn họ sợ gì không lập tức động thủ? chẳng qua chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột, cố ý đùa bỡn chúng tôi mà thôi." Tư Minh Lễ cười ha ha, "Thật, được a, thật là một cái cớ hoàn mỹ a." Cùng thành viên thí huyết Minh Liên Lạc, bởi vì hắn là nội gián bên mình, không tìm ra được người đối chứng là bởi vì hắn đã chết. Hành trình bị tiết lộ không có quan hệ gì với cậu, đường chạy trốn bị nắm trong lòng bàn tay là bởi vì thí huyết Minh tay mắt thông thiên. Trợ lý vừa thật là mưu kế đầy người. thật là thủ đoạn mà khó trách qua nhiều năm như vậy có thể lừa được gia chủ, lừa được lão phu nhân, lừa gạt được tất cả mọi người chúng tôi." Nói xong một câu cuối cùng, Tư Minh lễ lạnh lùng tức giận, giơ tay lên cầm ly trà lên bàn hướng đầu hứa dịch ném tới. Loảng xoảng, một tiếng vang lên chói tai, ly trà rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, trán của hứa dịch nhất thời không ngừng chảy máu. Một bên Lưu Ảnh cùng thập nhất cũng đang đứng ngơ ngác nhìn những chấn cớ kia. hoàn toàn không nói được lời nào. Trước mấy lời chất vấn kia bọn họ quả thật còn nghi ngờ, nhưng hứa Dịch âm thầm liên lạc với thí huyết minh là sự thật không thể nào xóa được. Hứa Dịch, làm sao có thể? Vào giờ phút này, ánh mắt những trưởng lão khác nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch tất cả cũng đều lạnh lùng như băng. Hứa Dịch, hiện tại cũng đã có chứng cứ xác thật như vậy rồi, cậu vẫn còn ở nơi này xảo quyệt ngụy biện như vậy nửa sao? Người đã chết Rõ ràng chính là bị cậu giết người diệt khẩu mà. Tại sao cậu muốn phản bội Tư gia? Người chủ thật sự phía sau là ai? Mục đích là gì? Thật đúng là đôi một con sói trong nhà mà. Ban đầu nếu không phải là lão gia chủ thương cảm thì một nhà các ngươi đều đã bị kẻ thù đuổi giết, tang thân ngoài biển khơi rồi. Chuyện cho tới bây giờ lại được cậu dùng ân báo oán sao? Quả thực là xúc sinh cũng không bằng mà. Tôi xem ra toàn bộ hứa gia sợ là đã bị mua chuộc rồi. Trên trán hứa dịch máu thuật theo lông mày chảy vào ánh mắt, giống như máu và nước mắt hòa quyện vào nhau. Đối mặt với từng gương mặt lạnh giá, từng ánh mắt như dao, hắn chậm rãi nâng lên con ngươi toàn màu đỏ tươi, từng chữ từng chữ mà mở miệng đáp, "Tôi không có phản bội ông chủ, mỗi một chữ tôi mới vừa nói đều là sự thật. Cha tôi đã đi theo lão gia cả đời." Tôi từ nhỏ cũng đi theo bên cạnh ông chủ, từ trên xuống dưới nhà họ đưa chúng tôi người nào cũng tuyệt không hay lòng với ông chủ của mình. Hôm nay tôi hứa dịch nếu như có một chữ nói nói láo, sau khi chết xuống a tị địa ngục thì sẽ bị thi nảy vào đạo xúc sinh, chót đời không được luân hồi. Tư Minh Lễ cười suy một tiếng, nếu như thế đọc liền có thể chứng minh được mình trong sạch bảy trên cõi đời này sợ là không có người có tội rồi. Tư Minh vinh mặt lạnh lùng, trầm ngâm rất lâu, các vấn đề khác không đề cập tới, những chứng cứ này đều là bằng chứng rõ ràng, cậu có chứng cứ để có thể chứng minh được người mà cậu âm thầm liên lạc là người trong nội bộ được phái đi làm nội gián không? Chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ có người nội gián đó mới có thể chứng minh được sự trong sạch của hắn, hiện tại người kia đã chết rồi, không có chứng cứ. Xem ra đã không cần tra xét nữa. Tư Minh Lễ nhìn về phía lão cô nhân nói, chị dâu, sự việc hiện tại đã rất rõ ràng, mời chị dâu xử trí." Vẫn một mực trầm mặc nãy giờ, sắc mặt của lão phu nhân hưng trọng dị thường, hơi có thâm ý nâng mắt quan sát Hứa Dịch. Từ minh lễ khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo nụ cười lạnh thấu xương, lần này, Hứa Dịch khó là thoát khỏi kiếp này rồi. Không chỉ là một mình Hứa Dịch ngay cả toàn bộ Hứa gia đều bị dính líu cùng nhau rồi. Lão phu nhân, giờ phút này Một vị người đàn ông mặc đồ đen, tuổi trừng trên gưới 60 bước nhanh đẩy cửa đi vào, vẻ mặt vội vàng nhìn về phía lão khu nhân đang yên lặng không nói lời nào. Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người dối dít rơi trên người đàn ông kia. Người này, là hứa thường khôn, chính là cha của hứa dịch, vì tư gia đã hết mình trinh chiến suốt 30 năm, bây giờ cũng là một trong những trưởng lão ở tư gia. Con tôi hứa dịch. Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện táng tật lương tâm như vậy, cấu kết với kẻ thù bên ngoài chắc chắn không bao giờ có. Xin lão phụ nhân tìm ra lẽ phải minh oan cho nó." Thư thường hồn thân thể khẽ run, thân là trưởng lão ở tư gia, ông sao lại không biết, nếu như tội danh này bị đặt lên người hứa dịch thì chắc chắn là mang tội chết. Nếu gia chủ tư gia là tư giả Hàn Tự phút này tỉnh lại thì lúc này mới có thể giúp thứ dịch đưa ra chứng cứ vô tội. Nếu không tất cả cục công cốc của ông mà thôi." Lão phu nhân con ngươi khét hờ, sắc mặt vẫn lạnh, vẫn chưa phản ứng lại lời mà Hứa Thường Khôn nói, ông là cha của đứa dịch, đương nhiên sẽ giúp đứa dịch nói chuyện rồi. "Ừ." Tư Minh Vinh quát lạnh một tiếng, "Hứa Thường Khôn, đến giờ phút này rồi mà ông còn dám vì đứa dịch mà nói sao? Chuyện này, toàn bộ Hứa gia đều chạy không thoát khỏi liên quan đâu." Hứa Thường Khôn mặt đỏ căm phẫn phản bác: Nó là con của tôi sao tôi lại không hiểu nó được? Ông hiểu được cậu ta sao? Tư Minh Vinh đem túi hồ sơ màu nâu, bịch một tiếng ném dưới chân của Hứa Thường Khôn. Hứa Thường Khôn gấp gáp vội khom lưng, đem hồ sơ nhặt lên, cẩn thận lật xem, mà mỗi lần lật một trang, sắc mặt của Hứa Thường Khôn liền ảm đạm đi một phần, thẳng đến khi đem tài liệu trong túi hồ sơ xem xong, mặt xám như tro tàn, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước. không thể tin được nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch, con, con. Hứa Thường hôn lòng vẫn kiên định nãy giờ, rốt cuộc lung lay. Bất luận Hứa Dịch dù có bị oan uổng hay không, nhưng phần tài liệu này sẽ không có chuyện bị làm giả, coi như hiện tại tư giả Hàn gia mặt vì Hứa Dịch nói chuyện thì cũng không giúp được gì. Cha, con bị oan, con thật không có. Con không có làm chuyện phản bội ông chủ mà. Nhìn thấy nghi ngờ cùng vẻ mặt tan nát cõi lòng của cha mình, Hứa Dịch hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, ngay cả cha của hắn cũng đã hứa thường khôn lắc đầu một cái, mặt đầy tự giễu cười khổ, mặt hướng lão phu nhân nói, "Là tôi hứa thường khôn không giáo dục được con của mình. Thật xin lỗi lão phu nhân, thật xin lỗi gia chủ, lại càng thật xin lỗi tư gia." Lão phu nhân xử trí Hứa Dịch như thế nào cũng như muốn xử trí Hứa gia như thế nào, tôi cũng không có Câu oán hận. Cứ thường phun nói xong, trong nháy mắt cả người phảng phất già đi mười mấy tuổi, lui về phía xa xa, cũng không lên tiếng nữa. "Hứa Dịch, cậu có thể nhận tội chưa?" Tư Minh Minh ngước mắt nhìn Hứa Dịch, tức giật quát lên. "Tôi, tôi chưa từng làm, tôi căn bản không có làm, sao lại bắt tôi nhận tội chứ?" Hứa Dịch lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này. Giờ phút này Lão cô nhân nhìn hứa dịch, trong mắt tràn đầy thất vọng sâu đậm cùng cực kỳ tức giận, chuyện cho tới nước này, hắn lại còn không chịu thừa nhận. Thật là ngàn phòng vạn phòng, tụm trong nhà khó đè phòng. Hứa dịch, tôi đối với hứa gia không tệ, cậu đi theo bên cạnh tiểu Cửu nhiều năm như vậy, tôi cũng một lòng đem cậu trở thành người tín nhiệm nhất, đem tiểu Cửu giao phó cho cậu để cậu trông nom bảo vệ, lại vạn vạn không nghĩ tới. Tôi lại tự tay đem một con sói vào nhà ở bên cạnh tiểu cửu. Cậu thật sự là quá làm cho tôi thất vọng mà. Những người đó rút cuộc cho cậu những lợi ích gì để cậu ngay cả lương tâm làm người cũng không cần nữa hả? Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, khớp xương ngón tay của Hứa Dịch vì bóp chặt mà trắng bệch ra. "Đáp, lão phu nhân, tôi nói hết thảy đều là sự thật. Cha tôi đi theo bên người lão gia đã hơn 30 năm, trung thành tận tâm." Tôi làm sao dám ô nhục sự trung nghĩa của cha mình được." Tư Minh lễ dùng nắp trà khều nhẹ lá trà trong ly, nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, giống như nhìn thấy một con cá sắp chết mà vẫn còn cố gắng vùng vẫy. À. "Mọi người đều nói trợ lý hứa thật là khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giờ cậu lại đem tất cả mọi người đều bị cậu dụ hoặc đến mức phải chấp nhận phục tùng mình, ngay cả gia chủ đều đối với cậu không chút đề phòng nào." Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là lợi hại, đều đã đến nước này, lại còn có thể mặt không đổi sắc nói ra được những lời này, nếu không phải là có chứng cớ xác thật, ngay cả tôi cũng đều bị cậu làm cho cảm động nha." Tư Minh Lễ ở bên tai lão phu nhân tiếp tục nhắc nhở, "Khứa dịch cùng gia chủ bên người nhiều năm như vậy, biết được bao nhiêu cơ mật của gia chủ, mấy lần trước gặp phải nhiều lần ám sát như vậy, trong đó không biết có bao nhiêu là chuyện xuất phát từ chuyện hắn cùng với nhóm người bên kia giật dây nữa, quả thật là để cho người ta không rét mà run a. Lão phu nhân nghe được lời nói của Tư Minh Lễ, sắc mặt nhất thời lạnh đến cực hạn, ư dịch, cậu còn có lời gì để nói nữa không, nếu có thì cậu cứ để dành mà đến chấp pháp đường nói đi. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.